Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn Thưa quý vị trong buổi tối ngày hôm nay ở Trên kênh hẻm Chuyện Ma xin được hình ảnh giới thiệu Và mời quý vị các bạn đón nghe một câu chuyện Của tác giả Tép Con Câu chuyện Vạn Kiếp Bất Diệt Bây giờ xin hình ảnh mời quý vị các bạn Chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này Thời gian đổ về tầm nửa đêm Một đêm chứng khí của tháng 7 âm hồn Bên trong căn phòng trọ chật hẹp một sóng vắng Vinh vẫn đang ngồi cặm cụi bên chồng hồ sơ Ngoài cửa sổ gió đêm lùa qua hàng bằng khu lá Cào sức vào tấm tôn nơi mái hiên Phát lên những thanh âm dìn rít. Ánh đèn tròn vàng nhạt hát xuống trong giấy tờ dậy cồm Với những trang giấy chi chít nét bút đỏ Đồng hồ treo tường vẫn nhích từng tiếng nặng nề. Vinh mệt mỏi vươn vai rồi ngả người ra sau trong đầu rối ren với mớ dự án mà anh đang phải đảm trách. đợt này yêu cầu của đối tác tăng cao, nhân công lại khan hiếm. thân làm giám sát, vinh không khỏi có một chút rối bời. đưa bàn tay khô gầy vỗ mạnh lên hai má, vinh cầm bút gạch thêm một dòng vào giấy, cố giữ tỉnh táo để hoàn thành cho xong công việc. đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên. thành ngầm bất ngờ cất lên làm cho vinh giật mình. Và tim trong lồng ngực bỗng đập hững tim một nhịp Gần 12 giờ đêm Ai còn gọi mình muộn vậy Vinh lầm bầm khẽ khẽ Tay đưa lên bóp chán để xuất đi cảm giác căng thẳng Đoạn liếc mắt nhìn màn hình Bên trong màn hình chữ bố trong danh bạ bật sáng Mùa thoáng bất an lướt qua Làm cho Vinh cựng lại Tầm giờ này ở quê bố mẹ anh thường ngủ từ lâu Ông Hào bố anh vốn quen dậy từ 4 giờ sáng Và hiếm khi thức quá 10 giờ đêm Vình vội vàng bấm nghe. Alo bố à. ở đầu dây bên kia không vang lên tiếng trả lời ngay. Tấp lại câu hỏi đó chỉ là từng nhịp thở gấp gáp đứt quãng như người vừa chạy một quãng dài. Bố à, cái chuyện gì vậy à? Một giây, hai giây trôi qua trong im lặng. Rồi giọng của ông hào vang lên trầm hơn mọi khi như thể đang cố giìm lại điều gì đó trong đầu ngực. Vình để hả con, nghe bố dặn này. Đêm này con đừng ngủ nha. Vinh bật cười nhẹ. Cả nửa đêm rồi bố. Con tính xử lý xong đống giấy tờ Rồi đi nằm luôn. Mà sao bố lại dặn con vậy? Nghe bố nói đây. Ông Hào cắt ngang giọng đột ngột cắt lên. Nhưng trong đó không phải là sự tức giận. Mà là hoảng hút. Vinh cựng lại. Đêm này nếu có ai gọi. Nhất định con không được lên tiếng đáp lại. Vinh cau mày. Không được lên tiếng. Bố nói gì lạ vậy mà ai gọi à? Ở đầu dưới bên kia lại im lặng Chỉ còn tiếng gió rít lên quật Tiếng ai đó thì thầm Vì nghe rõ tiếng cử gỗ kéo kẹt đâu đó Rồi như có tiếng gì đó cào nhẹ xuống nền đất Còn nghe họ rõ lời bố dặn không? Điều này có ai gọi tin Còn không được trả lời Ông Hào lại nói Câu nói đó khiến sống đưng của Vinh đột nhìn lạnh bút Bố à Suốt cuộc là có chuyện gì vậy Ở nhà sẽ để chuyện gì Mẹ đâu rồi Ông Hào không trả lời thẳng Ông chỉ lặp lại bằng giọng cứng rắn nhớ kỹ lời của bố Sống chết cũng lên tiếng Tốt nhất là con cửa ở trong phòng Đèn đóng mở sáng lên. Sống chết cũng đừng có mở cửa Đừng nhìn ra ngoài khi có tiếng gọi sự đồn ngôn ông Hào dặn thêm một lần nữa Như sợ con trai chưa hiểu Nếu nghe thì tiếng ai gọi Giống tiếng của bố Cô không được trả lời Vinh xứng người Buồn nói gì vậy Thế nhưng đường dây bên kia đã ngắt Vinh áp điện thoại vào tay thêm vài giây Rồi từ từ hạ xuống Căn phòng trọ vẫn yên tĩnh Chỉ còn tính đồng hồ tích tắc. Vinh hoang mang nhìn lại màn hình cuộc gọi kéo dài chưa đầy một phút Nhưng một cảm giác nặng nề đột nhiên dâng lên Trong lồng ngực của anh Quay trở lại căn nhà nhỏ nơi làng quê Căn nhà lợp ngói cũ Nằm nép mình bên dạng che đầu xóm Con trăng thượng tuần lơ lửng treo cao, ánh sáng nhợt nhạt phủ lên khoảng sân đất trước nhà, những vệt bạc loang lộ. Gió đêm thổi quang hàng chối sau vườn, khiến tàu lá và vội nhau sụt soạt như tiếng thì thầm. Ông Hào đứng giữa nhà tay vẫn cầm chiếc điện thoại cũ, màn hình tối đen như một tấm gương phản chiếu nét mặt ông với sắc da tái nhợt Sau lưng của ông bàn thờ gia tiên vẫn nghi ngút khói, bà nén hương và ông mới thắp vẫn còn đỏ lửa. Được không gian chìm trong một khung cảnh nghiêm cẩn Của một đêm u buồn Còn nó nghe chưa ông Tiếng thiểu thào của vợ vang đinh bên cạnh Làm trông Hào giật thoát Ông bần thân một nhịp rồi đáp Thì dọn con nói rồi Chắc là không có sự gì đâu Bà Hào sụt sùi đưa tấm khăn lông lên chấm nước mắt Hay là ông gọi lại cho nó rõ Chứ tôi lo lắm ông à Không nên đâu bà Nói nhiều lại làm cho nó đâm hoàng Chỉ cần nói nhớ không trả lời là được Bà Hào nuốt nước bọt Ngoài sân bỗng vàng lên tiếng cầu khô khớp Như có vật gì rơi xuống nền đất Cả hai vợ chồng giật mình Quay phát ra ngoài cửa Khoảng sân trước nhà vắng tanh Làng xóm đã tối lửa thắt đèn Giờ này chẳng còn một ai lai vãng qua lại Đứng lặng người một lúc ông Hào Quay sang nhìn vợ Người đàn bà đã cùng ông sống hơn 30 năm Tóc này đất điểm sợi bạc giọng ông khẳng hẳn đi mang theo một âm điệu thảm não Bà đi xuống dưới nhà ngủ đi Đêm nay tôi phải xem mặt mũi nó ra làm sao Bà Hào giật mình hai tay siết chặt vào áo Ông Hào nói tiếp từng lời như đánh lại Thầy phố đã căn dặn rồi Chỉ có mình tôi nói mới tìm về quê quả Thầy cũng bảo là người thân trong nhà phải tránh xa Con tà này nó mạnh lắm Không phải là thứ vong ma vất vưởng bình thường đâu Đã có chuyện gì xảy ra thì bảo tuyệt đối không được lên nhà trên Bà nghe tôi nói rồi chứ Bà Hào dùng mình tái mặt dưới nghẹn dòng Ông à Hay là ông cho tôi ở lại cùng ông Tôi tôi không ở cạnh ông tôi lo lắm rồi như có ông có bệnh hệ gì tôi biết làm sao Cái nhà này biết đương tự vào ai hả ông Giọng nói của bà Hào vang lên Âm điệu run đến nỗi từng chữ như vỡ vụn Ông Hào chầm mặt nhìn vào Ánh mắt ông dịu xuống nhưng vẫn cố giữ vẻ cứng cỏi Bà phải tin là tôi chứ Nhà Tâm mấy đời sống ngay thẳng Chưa từng làm điều thất thức. Tổ tiên át sẽ phù hộ. Không để con cháu chết oan đâu. Nói rồi ông bước lại gần bàn thờ. Lặng lẽ nhìn lên di ảnh tổ tiên. Đặt ngày ngắn sau mấy bắt nhằng còn đang khói. Hồng ươn của tổ tiên sẽ chờ chờ cho tôi. Qua cơn hoạn nạn này. Hống hồ gì thầy phú còn giao cho tư con dao cán đen. Là vật chuyên trừ tà. Nói rồi ông với tay lên bàn thờ. Cần trọng lấy xuống một gói vải đỏ. Ông Hào run dậy mà đứt vải ra Bên trong đó là một con rau nhỏ với cán gỗ đèn bóng Đứa dao mỏng nhưng sắc lẹm ánh lên Ánh thép lạnh lẽo dưới ngọn đèn dầu Bà Hào nhìn con dao mà nổi cả da gà Nhỏ vậy mà trừ được quỷ sau ông Ông Hào khẽ lắc đầu Tôi cũng không chắc Nhưng mà thấy bảo con dao này Được yểm bằng máu gãi chống thiên Hoặc cùng với cho nhang Chính thể đó cũng bảo con dao nhỏ này Đã từng chém đất một con tà Ở sống đỉnh ba năm trước Bà Hào nghe chồng nói Mà ngay chân mềm nhũn. Ông đừng nói nữa Tôi sợ lắm Ông Hào xiết chặt con sao Ánh mắt dán lên chiếc đồng hồ trên vách Bề trong mặt nhựa đã ố mờ chiếc kim phút đang chậm rãi tiến gần số 12 Không khí trong nhà dường như chuẩn nền nặng dần Ông quay phát sang vợ dục. Bà này Sao tên nửa đêm Bà nghe tôi xuống dưới nhà trốn đi Có chuyện gì cũng tuyệt đối Không có được lên nhà đó nghe chưa Đi mau lên cho tôi Bà Hào liền bật khóc Ông đuổi tôi sao Bao nhiêu năm sống chết coi nhau Giống lệ bảo tôi bỏ ông một mình Tôi sao đành lắm Tôi không đuổi thể Phú nói rõ đây nó chỉ tìm người mang nợ với nó Từ gánh nợ này bà không dính líu nó Sẽ không đụng tới Rồi như tôi có sự gì Thì còn có bà mà lo liệu Bà Hào bấy giờ ngẩn phất Nhưng mà rốt cuộc mình nọ nó cái gì chứ Ông Hào lặng người Một tháng dò dự đứt qua mắt ông rồi ông quay đi Từ đằng rối lắm bà đừng hỏi nữa Sau bên ngoài bỗng thốn lên ào ào Lòng cánh cửa rung lên bẩn bật Bà Hào hoảng hút lùi lại Giọng của ông Hào dịu lại Bà đi đi Đêm này cứ để tôi lo Bà Hào cắn môi mặn nước mắt lăn dài bà thấp thêm bàn nén nhằng cắm lên bát rồi chắp tay lẩm bẩm tổ tiên phù hộ cho ông nhà con tay quan nạn khỏi xin chư vị thần linh đừng để thức tà ma kia làm hại người lương thiện khối nhằng cuốn lên thành từng vệt mỏng quấn quanh dưới mái nhà bà quay lại nhìn chồng lần cuối ông nhớ giữ mình ông nhé ờ oh. ông hào khẽ đáp bà hào để cửa bước xuống sân nhà ngang nằm bên trái nhà Cánh cửa gỗ vừa mở thì một luồng âm phong lạnh cắt ra cắt thịt vùn vụt ập tới, mang theo một mùi ẩm mốc tanh tươi như từ đâu bốc lên. Bà Hào khựng lại, hít thít mũi rồi hoang mang nhìn ra cánh cổng đã khóa kỹ. Con ngõ nhỏ dẫn vào nhà bán đêm nay tối om, ánh sáng trắng ngà của vầng trăng đêm bị hà lũy che ven đường cho khuất, chỉ còn dọi xuống lòng đường những vệt sáng mờ nhòe như mắt ma. Bà Hào cắn răng tiến vội lại hướng nhà ngang, Con mực con chó đen bảng áo nuôi trong nhà đăm mấy năm nay. Từ chậm tối đang nằm phục phục dưới gốc cao. Giờ bỗng riêng lên từng tiếng ư ử. Theo bóng của chủ mình con mực không bừng dỡ như mọi khi. Mà cúp đuôi con giò chạy thụng mạng. Theo vào trong sân nhà ngang. Rồi chui tuột vào gầm giường. Thân thể không ngừng run rẩy. Mực à ra đây với tao. Nhưng con chó chỉ riêng lên khè khẽ. Rồi co dúng mình mày sống chết không chịu chui ra bà hào ngước nhìn lên nhà trên qua khe cửa còn chưa đóng kín bà vẫn thấy ánh đèn leo lắt hắt ra bà hít sâu một nơi đoạn run rẩy khép cửa nhà dưới ở gian nhà trên ông hào vẫn đứng lặng kim đồng hồ dần chạm số 12. tiếng chuông đồng hồ ngân lên một tiếng trầm đục ngày lúc đó gió bên ngoài bỗng nhiên ngừng bật không gian lặng đến rợn người ông hào đi thẳng vào trong giường hạ mình nằm xuống Tài xiết chẳng con rào cắn đen như vật cứu cánh vào đêm âm hồn. Bỗng từ ngoài sân vang lên một tiếng lạch cạch như có ai đó để cầm. Ông Hào đến thở mồ hôi đã bắt đầu rỉ ra ngay bên Thái Dương. Ngược dòng thời gian trở về những năm tháng xưa. Những chuyện tồi tệ xảy ra với nhà ông Hào. Nếu lần theo từng sợi dây rối rắm thì ngọn nguồn lại bắt đầu từ một người không xa lạ mà cũng chẳng gần gối. Người đó cộng ai khác là ngoài bố ruột của ông, là ông Lý. Nhưng đi ông Lý thì người trong làng vẫn còn nhớ như in, Có người nhớ tới ông với một ánh mắt nề chậm. Xong cũng có người thở dài bằng cái lắc đầu kín đáo. Chuyện kể ra thì dài dòng lắm. Mấy mười năm trước, ông Lý vốn sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Ông thần sinh ra ông, của Trần Văn Kỳ, nổi tiếng trong vùng là người có tính cách cương trực. Gia đình nền nếp gia giáo Suốt đời giữ gìn thanh danh của dòng họ vào thời loạn lạc cổ kỳ Từng nuôi giấu cán bộ Từng bị địch bắt tra khảo Mà không khai dân nửa lời Cuộc sống chết với một chữ nghĩa Và dạy con cháu bằng một chữ lễ Ông Lý từ nhỏ đất được cho ăn học đàng hoàng Sau những năm kháng chiến máu lửa Việc được học hành chẳng khác nào một ân hội Cổ kỳ thường vút dâu nhìn con trai Rồi tự hào nói với bà con nàng xóm Thằng Lý nhà tôi sau này á Phải làm nên chuyện Nó phải cống hiến cho nước nhà Không thể sống để tầm thường hèn mọn Quả thật sau khi tốt nghiệp Ông Lý được điều điên mặn Tới bắc làm chân giao liên cho kích mạng Đã là những năm tháng ông sống Trong cảnh rừng thiên nước độc Giữa bom đạn rình rập Và bao lớp thanh niên ra đi không biết ngày về Cô kỳ tiễn con trai ra đầu làng Rồi trịnh trọng vỗ vai Làm trai cho đáng nên trai Còn sống chết thì cũng phải giữ mình cho sạch. Phải giữ lấy tiếng thơm cho dòng họ trần này. Ông Lý cúi đầu đáp. Dạ, con xin nhớ lời thầy. Trước khi lên đường, ông Lý đã có vợ con ở quê nhà. Bà Lý năm đó mới ngoài 20, dáng người nhỏ nhắn với tính nết thiện lệnh cam chịu. Hai người cưới nhau do mai mối, tình nghĩa không phải nồng nàn say đắm, nhưng cũng đủ để có một gia đình ấm im. Họ có với nhau một người con trai chính là ông Hào. Hào năm đó mới chừng 9-10 tuổi, thân thể gầy gò nhưng được cái rất sáng giả. Ngày tính chồng mình lên đường bà Lý đứng ở cổng làng để ôm con rồi bảo Thầy con đi làm việc lớn con phải ngoan nha, ở nhà nghe lời ông bà nội. Hào lúc đó chưa hiểu hết chuyện đời, chỉ biết níu áo của bố rồi rưng rưng nước mắt. Thầy à, thầy đi bao giờ thầy về? ông Lý xoa đầu của con, Khi nào đất nước yên bình thì sẽ về. Nó thì nhẹ tinh như vậy. Thế nhưng mà chiến tranh độc vật là chuyện hẹn ngày là có thể về đúng kỳ hạn. Ở mảnh tây bắc núi chập trùng với những con đường mòn quanh co. Để biến ông Lý ngủ trong lán tre, ngày phải băng rừng lội suối. Ông đảm nhận chân giao liên, hàng ngày phải vượt qua mưa bom bão đạn. Khi thì chuyển thư, lúc thì lại dẫn đường cho cán bộ cuộc sống tuy thiếu thốn lại đầy rẫy nguy hiểm nhưng cũng chính nơi đó giữa muôn trùng gian khó đã đẩy đưa cho ông lý gặp một người đàn bà tên hợi hợi cũng là chân giao liên cùng đơn vị khác xa với tính cách kiên lành của bà lý bà hợi là một kiểu người có tính cách mạnh mẽ nói năng thẳng thắn với ánh mắt sắc và có phần ngang tàng những đêm trú mưa trong lánh rừng ông lý và bà hợi cùng nhau sưởi chung đống lửa cùng kể chuyện quê hương Dân gian vẫn bảo lừa gần rơm lâu ngày cúng bén Sự đó thật chẳng sai Ban đầu chỉ là ánh nhìn lâu hơn một chút Rồi tới những lần quan tâm quá mức Lại có một đêm mưa rừng kéo dài Chỉ có hai người ở lại chẳng khác Nơi tiếng sấm át hết mọi âm thanh khác Từ đó mọi thứ vượt qua khỏi giới ngạn Hòa bình lặp lại đơn vị cũ cũng giải thể Người về quê người ở lại bảo vệ biên giới Ngày hòa bình ấy ông Lý không quay về một mình Ông đưa bà hợi về quê giữa thanh thiên bạch nhật Dưới những con mắt tò mò của cả xóm Và cả những lời đàm tiếu sau lưng Tất là một ngày trời đổ cái nắng gắt cao Cánh cổng nhà cụ kỳ mở toang. Ông Lý dắt theo người đàn bà lạ Bước vào bên trong sân Bà Lý lúc ấy đang ngồi nhặt rau ở dưới hiên Thấy bóng của chồng tiềm mừng rỡ đứng dậy Ông về rồi đó à Thế nhưng ánh mắt của bà nhanh chóng trùng xuống Khi nhìn thấy người phụ nữ sau lưng Đây là... Ông Lý bây giờ hắng giọng Tôi đưa cô ấy về ra mắt gia đình Cô kỳ từ trong nhà bước ra tay chống cây gậy trúc Cô chứng mắt nhìn con trai một lượt bằng ánh mắt sắc lạnh Mày bảo cái gì? Ra mắt! Ra mắt cái gì? Ông Lý cúi đầu Lại thầy Còn vào cuối cô tình nghĩa với nhau Này con muốn xin thầy cho con đón cô ấy về Không khí bao trùm gian nhà như đặt đặt lại. Lời của con trai nói như là tiếng sét đánh giữa trời quang. Cô kỳ đập mạnh cây gậy xuống nền cạnh rồi zít lên. Chà, cha cái quần bố lão. Mấy đời nhà tao dỉn giữ giao phong, đến mày lại thành ra ô uế. Vợ con mày sống sờ sờ cái mày lại dứt con thổ tả này về. Mày không coi tao, không coi giao phong của cái dòng họ trần này ra cái gì nữa phải không? bà hỡi nghe vậy thì tái mặt lùi lại nửa bước. trong khi đó bà lý đứng chết lặng, bàn tay của bà run rẩy khiến nắm dao đang cầm trong tay vô thức rơi xuống đất. Cô kỳ chỉ thằng mặt của con trai, xéo màu, nhà ta không chứa cái thứ bụi bạc ông lý bấy giờ liền cắn răng, còn lại thầy, còn không phải là kẻ phản bội, còn vẫn có trách nhiệm với mẹ con đi, trách nhiệm, trách nhiệm là mày đập lên đầu vợ con mày làm trai mà không giữ được chữ nghĩa, thì đó là chuyện với tao. Bà Lý lúc bấy giờ như đầm bừng tình, bà lao ra quỳ sụp xuống ôm chân của bố chồng. Thầy à, con xin thầy, con cắn cơm cắn cỏ con lạy thầy. Thế mà đuổi chồng con đi thì mẹ con biết bầu phiếu vợ ai. Con xin thầy, con lạy thầy. Nước mắt của bà tông Tổng nhỏ xuống nền gạch, cộng với nước uất nghẹn thấu tận tâm can. Cô kỳ nghến răng gạt chân ra. Mẹ thằng Hảo đi ra. Để thầy dễ bảo cái thằng nghịch tử này. Hảo lúc bấy giờ mới 14 chỉ biết đứng nép sau cột nhà. Hai mắt mở to mà chưa hiểu hít bi kịch đang xảy ra. thằng bé chỉ thấy mẹ của mình đang quỳ khắp trong khi ông nội đùng đùng nổi giận. Còn bố của mình đứng giữa sân như một người xa lạ. Cô kỳ chụp lấy chén trà hoa mai trên bàn ném mạnh xuống Khiến cho mảnh sứ vỡ lên tung tóe. Mày là cái loại ăn cháo đó bật Cái thứ vóng ân phụ nghĩa Nhà ta không có cái loại con như mày Ra phải nhà tao gạch tên mày Cả mày bôi cho chất chấu vào cái mặt tiện nhân Mày xéo ngay Âu lý mặt đỏ bừng bừng Thầy, thầy đuổi con thật sao Từ nay thầy cấm tiệt mày quay cho việc cái làng này Mày sống sao thật không muốn thấy mặt Mày chết sao tôi không trôn thây mày ở đây? Mày xéo ngay! Đến hàng xóm láng giềng đứng ngoài cổng xì xào. Trời đất ơi! Cụ kỳ đuổi con thật rồi! Nhà cuối mấy đời ra giáo. Sao lại sinh ra cái chuyện này? Thằng Lý nó hồ đồ quá! Bà Lý quỷ lại khóc đến cẳng cả giọng. Những ý của cụ đã quyết. Ông Lý nhìn quanh sân ánh mắt lướt qua vợ qua cả con trai. Hào lúc bấy giờ bước lên một bước miệng miếu máu run dày. Thầy thì đừng đi. Ông lý cứng lại trong giây lát, nhưng người đàn bà phía sau cái nắm tay của ông, ông quay mặt đi. ở nhà người lại ông vào mẹ. giờ ông bước khỏi cổng mà không một lần ngoảnh đầu lại. bên trong sân bà lý đầu đớn ngã quỵ, còn cụ kỳ quay mặt vào bần thờ ánh mắt lạnh tênh như đá. từ đó ông lý và người vợ ngay khen gói ngược lên tây bắc để sinh sống. Ở làng quê ấy ông bị gạch khỏi tên của Gia Phả, mỗi dịp dỗ họ cụ kỳ không bao giờ nhắc tới. Chỉ tội cho hầu Tuấn lớn lên trong ánh nhìn vừa thương vừa tội của dân làng. Không ai biết rằng nhiều năm sau khi cụ kỳ mất, ông Lý cũng không được về chịu thang. Và cũng không ai ngờ rằng chính cái quyết định năm xưa, cái ngày cụ kỳ đập vỡ chén trà vừa đuổi con trai khỏi cổng nhà, lại ra một mầm họa âm ỉ để rồi mấy chục năm sau nó quay về đòi nợ. Mà họa đó bắt đầu từ ông Lý Nhưng mà người phải gánh lại là ông Hào và con trai của ông rất là anh vinh Sau khi chồng mình bỏ đi Bà Lý thương thân trách phận mình thì ít Mà lo cho đứa con trai đang tuổi ăn tuổi lớn thì nhiều Ở làng quê miền Bắc thời ấy Tư tưởng phong kiến vẫn còn đè nặng Như tảng đá trên vai Người ta dì tay nhau những tư tưởng cũ dích Ở nhà theo cha Lấy chồng theo chồng Chồng chết theo con Đàn bà mà chồng còn sống xấu bị bỏ rơi cũng không được phép làm điều xấu mặt. Mà xấu mặt ở đây nhiều khi chỉ là dám nghĩ đến hạnh phúc riêng. Bà Lý khi đó mới ngoài 30, nhan sắc đang độ mặn mà rực rỡ. Dù sống trong cảnh kham khổ, lại ngày ngày rãi nắng dầm xương. Thế nhưng chảy phú cho bà nhan sắc mặn mà. Nhưng năm đầu khi mà ông Lý đi biển biệt, bao nhiêu người đàn ông trong làng kín đáo đánh tiếng. Có người quá vợ, Có người giàu có muốn đến đỡ đần Thế nhưng bà chỉ lắc đầu Có lần bà tím ba ở đầu xóm ghé qua Vừa tim chầu vừa dò hỏi Nhà mày còn trẻ thế này ở Vậy nuôi con thì cũng khổ Hay là mày à, tính bước nữa đi Lý ạ Có tấm chồng thì nó cũng có người đỡ đần Thằng Hảo nó cũng có chỗ dựa. Bà Lý bấy giờ mỉm cười buồn rồi bảo Em còn mặt mũi nào đi bước nữa hả chị Chồng em còn chưa chết Nhưng mà nó bỏ may rồi Bà Lý im lặng một lúc sau mới khẽ nói Dẫu sao thì em vẫn là vợ ông ấy Với lại giờ em cũng chỉ cần nơi con em lên người là đủ rồi Kể từ đó thì người ta không nhắc thêm Nhưng mà lời ông tiếng ve thì vẫn dâm gian Đám đàn ông thương bà, đám đàn bà trong làng thì tò mò ra mặt Quả thật một người đàn bà đẹp lại bị chồng bỏ Sống giữa làng quê với nhiều ánh mắt soi mói Thật chẳng dễ một chút nào Hào lớn lên trong những ngày như vậy. Những buổi sáng trẻ còn đang đổ tinh mơ. Bà Lý đã đi gánh thuê cho đỏ gạch cuối làng. Mùa nắng chang chang, vai của bà giữ máu vì quăng gánh. Mùa đông giữa mưa manh áo nâu ướt sũng khiến tay của bà đứt nẻ. Đêm về bà lại thắp đèn dầu, ngồi vá áo và dạy chữ cho con. Hào học giỏi lắm, thầy giáo trong trường nhiều lần đến nhà nói với bà. Thằng bé này nó sáng dạ lắm đó. Nếu mà cho nó học tiếp sau này thì đỗ cao. Bà Lý nghe vậy thì ánh mắt rưng rưng. "Nhà tôi nghèo lắm thầy, nhưng mà tôi sẽ cố." Cục kỳ ông nội của Hào từ ngày đuổi con trai đi thì lòng tự ái và nỗi giận dữ dường như hóa thành thứ gì đó cay nghiệt. Ông giận con trai như không thể tìm và mắng, không thể gặp mà xỉ vả, đâm ra là giận lây sang con dâu và đứa cháu. Một hôm cụ gọi bà Lý lên nhà trên Mẹ thằng Hào này tôi nói cho bà biết Nhà này không thể chứa mãi hai mẹ con mày được đâu Bà Lý nghe vậy thì giật mình Thầy, thầy nói sao ạ Nên là con thằng Lý Nhìn nó ta lại nhớ cái thằng nghịch tử ấy Thầy không muốn thấy bản mặt khốn nạn nói trong nhà này Hào đứng ngoài hiên nghe được tiếng hai tay xích chặt Bà Lý nghe vậy thì quỷ xuống Thầy à Thầy đuổi mẹ con đi thì con biết đi đâu bây giờ Cô kỳ lạnh lùng đáp Cái đó thì chúng mày tự lo Tao đã cho mày ăn ở bao năm Vì tao như vậy là tận nghĩa rồi Lời nói đó như một nhát dao đâm sâu vào tâm can Bà Lý cắn răng mãi Bà lặng lẽ trở về căn buồng nhỏ Gom góp những đồng tiền dành dụ bao năm Tiền gánh gạch, tiền may vá, tiền bán mớ rau Cuối cùng bà mua được một mảnh đất nhỏ nằm ở cuối làng Mảnh đất đó nằm ở địa thế trũng mùa mưa thì ngập nước Nhưng cũng đủ dựng một căn nhà tranh. Ngày dọn đi hào nhìn lại căn nhà cũ mà nghẹn ngào. Mẹ! Con xin lỗi mẹ! Con xin lỗi gì? Mẹ con mình có nhau lên được rồi con. Căn nhà mới đơn sơ được dựng nên với vách đất mái giả. Nhưng đó là nơi hai mẹ con bắt đầu lại cuộc đời. Thời gian thấm thoát như là thoi đưa. Mười mấy năm dài đẳng đẵng trôi qua. Nhan sắc của người đàn bà năm nào đã dần tàn phai vai của bà Lý còn còng xuống vì gánh gạch, mỗi lần chờ trời, trời là đau âm ỉ như ai đó đánh. Có hôm bà đang gánh gạch giữa đường thì trống vắng ngã quỷ mỗi lần như vậy họ lại khắt lên. Mẹ đừng nghỉ đi, con lớn rồi nó để con làm cho. Bà Lý nghe vậy thì thở dốc, con còn phải học. thế nhưng rồi bệnh tật hành hạ khiến bà không còn đủ sức để lao động, bà Lý chỉ biết ngồi một chỗ. Kiếm cái sinh nhai bằng nghề mây vá lật vật Được vui đôi mắt mà Cũng trong năm ấy hào thi đỗ vào trường ở trên tỉnh sẽ báo nhập hồng cầm trên tay mà anh vừa mừng vừa lo Mẹ ơi Con đỗ rồi mẹ Bà Lý bây giờ mừng rơi đến nước mắt Thấy chứ Mẹ nói gì mà Con trai của mẹ giỏi lắm Thế nhưng rồi cơn no kéo dài Khiến bà ốc ra cả đám máu tươi Hào nhìn cảnh đó mà tim của mình thắt lại Đêm ấy anh ngồi trước khi nhà suy nghĩ rất lâu Sáng hôm sau anh đem giấy báo nhập học Cất vào trong giường Mẹ Con không đi nữa Bà Lý nghe vậy thì xứng người Con nói gì vậy Con đi học ai lo cho mẹ Mẹ đau ốm thế này Mẹ không sao Con quyết rồi Bà Lý bật khóc đánh nhẹ vào vai của con Mẹ khổ cả đời cũng được Miễn con của tương lai Họ bấy giờ liền lắc đầu Tương lai của con là ở đây với mẹ Từ đó nó bắt đầu làm đủ thức chuyện Lúc thì phụ hồ Lúc thì chở cắt Lúc thì bốc vắt ở chợ huyện Bàn tay vốn quen cầm bút trai sản Theo năm tháng Dân lắng anh nhìn hào cũng cảm thấy thương xót Thằng Hảo nó học giỏi Tính cách nó hiện lành Khổ thân nó quá thôi Có người thì thờ dài bảo Tội nghiệp Cái nghiệp của bố nó để lại chứ ai Đời chẳng ăn mặn thì đời con khát nước. Cố Kỳ cũng bắt đầu già yếu dần, cuộc sống trong căn nhà cũ vẫn lầm lì ít nói hơn trước. Có lần nào gặp ông nội của mình ở ngoài đường, anh lễ phép cúi đầu chào. "Con chào ông à?" Cô chỉ âm mừ mà không thèm nhìn. Nhưng mà đến mấy tháng sau Cố Kỳ lâm bệnh nặng, hào đang nằm công trong sự nghiệp nghe tin thì vội vã trở về. Cô kỳ nhìn cháu trai rất lâu rồi thì thều thào đúng ba chữ: Mày giống nó. Hào hiểu nó là ai? Anh chỉ đáp. Con là con của mẹ con. Con giống mẹ chứ không giống ai. Cô kỳ khẽ nhắm mắt lại. Không ai biết cụ nghĩ gì trong khoảnh khắc ấy. Ít ngày sau thì cụ mất. tang lễ diễn ra một cách lặng lẽ. Ông Lý không về không biết ông còn sống hay đã chết. Sao đám tăng căn nhà cũ để lại cho một người họ hàng xa để coi sóc. Hai mẹ con của Hào vẫn sống trong căn nhà tranh ở cuối làng. Thêm hai năm trôi qua, bệnh tình của bà Lý ngày càng trở nặng. Trên ngược hoàn toàn với cảnh thúng thiếu, trẻ ăn từng bữa của mẹ con nào ở quê. Ông Lý sau ngày rời làng bám trụ hành trên mạng Tây Bắc. Những năm đầu hòa bình vùng đất đó còn hoang vu với đồi núi chập trùng và dân cư thừa thớt. Thế nhưng chính cái hoang vu đó lại mở ra cơ hội cho những ai gan lị và tham vọng. Ông Lý cùng vợ hai nhận khai gần một khoảng đổi rộng để trồng ngô trồng sắn, rồi sau đó chuyển sang trồng trẻ, rồi mở xưởng thu mua lâm sản. Người ta bảo ông Lý có máu làm ăn. Không có người nói nhỏ rằng ông khôn khéo, biết luồn lách, biết kết rào đúng chỗ. Chỉ sau 20 năm, ông đã dựng được một căn nhà gạch to nhất nhì trong vùng, lại tậu thêm xe tải nhỏ trường hàng. Cũng trong hơn 20 năm ấy, ông và bà hai sinh liền một mạch 5 đứa con. Ba trai và hai gái thế nào cũng được ăn học tử tế Quần áo đẹp đẽ Không phải thiếu thốn như hào ở quê Có lần người trong làng Lên tiên bắt làm ăn về kể lại Ông Lý bây giờ giàu lắm Nhà cao cửa rộng đó Có của ăn của đế Nghe đâu còn cho con đi học đại học ở Hà Nội đó Tin đó đến tay của mẹ con hào Bà Lý nghe xong thì chỉ biết im lặng Bàn tay gầy guộc của bà Khẽ vút lại vạt áo Riêng Hào thì cười nhạt. Giàu hay nghèo thì có liên quan gì đến mình đâu mẹ nhỉ? Nhưng mà sâu trong ánh mắt của anh vẫn có một thứ gì đó nhói lên. Ngược đời ở chỗ dù ra cảnh giàu sang như vậy, Âu Lý tuyệt nhiên không một lần ngó ngàng đến người vợ cả và đứa con ở quê. Không một lá thư, không một đồng tiền gửi về, không một câu hỏi han Bao nhiêu tiền bạc ông dồn hết cho đám con vợ hai nghe đâu thằng con cả của bà vợ hay được cưng chiều quá mức Tiêu tiện như nước Rồi năm vừa rồi chết vì nghiện ngập Cái chết đó khiến cho cả vùng xuân sao Người ta bàn tán với nhau Giờ mà không biết dạy con Thì cũng bằng thừa thôi Có khi đó là quả báo đấy Nhưng lời đó không may tới tay của mẹ con nào Hoặc nếu có họ cũng chẳng buồn quan tâm Hai mẹ con lầm lũi dựa Với nhau mà sống Sức khỏe của bà Lý ngày càng yếu đi sau trận ốm nặng năm ấy Bà gần như mất hẳn sức lao động Mỗi ngày bà chỉ chống chiếc ghế nhựa cũ kỹ Chậm chậm bước ra ngoài sân Ngồi nhặt thóc cho gà Hay là đổ cám cho vịt Mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do hào gánh vác Ngày trong làng Thế cảnh đó thì thương lắm bao nhiều năm gom góp dành rụm từng đồng Hai mẹ con cũng dẫn nên được Căn nhà ba gian khăng trang hơn trước Không còn mái dạ rột nát Mà là mái ngói đỏ tươi Tường xây gạch vững chãi Giàn giữa đặt bàn thờ tổ tiên gian bên là buồn ngủ của mẹ gian còn lại làm chỗ tiếp khách Chính cái tính tình hiếu thuận của Hào Đã lọt vào mắt xanh của Xuân Của con gái thứ sáu của ông giáo làng Bình. Xuân là con nhà có chữ nghĩa Ông giáo dạy học cả đời Nên đời sống trong nhà gia phong và đề nếp Nhà ông không giàu nhưng đủ ăn Lại có tiếng là gia giáo Xuân từ nhỏ được dạy theo thùa Ngọc chữ ăn nói nhỏ nhẹ những lần hào trở gạch quanh nhà ông giáo xuân hay lén nhìn trộm thấy người trên đinh đó rồi đồng việc quẩn quật không hề than vãn xuân lại càng thương hơn một chiều xuân đem rổ rau sang biếu bà lý cháu cho biêu bác ít rau ở nhà cháu trồng ạ. bà lý nhìn cô gái nhìn lạnh trước mắt rồi khẽ cười cảm ơn cháu sau vài lần qua lại thì xuân lại càng hiểu về hào hơn cô thấy anh ít nói nhưng tính cách chân thành Thêm việc Hào không rượu chè không cờ bạc. Và mỗi lần nhắc đến mẹ là ánh mắt của anh lại dịu đi. Một tối Xuân Lê Nghiết can đảm nói với cha. Thầy à, cần muốn lấy anh Hào à? Ông giáo bây giờ ngừng mặt lên khỏi cuốn sách. Còn nghĩ kỹ chưa? Nhà nó nghèo lắm. Còn không ngại nghèo khó đâu thầy. Ông giáo bây giờ liền trầm rộng. Thằng Hào nói là đứa có hiếu. Có hiếu là có gốc. Nhà mình hơn ra cảnh nhà nó một chút Nhưng không phải vì vậy mà coi thường người ta Giữa ông lại gật đầu Nếu mà con thương nó thật lòng Thì thầy đồng ý Đám cưới diễn ra giản dị Không rình răng nhưng mà ấm áp Cả làng trên sống dưới đều kéo đến chúc mừng Bà lý nhìn con trai cưới vợ mà nước mắt chảy dài Mẹ yên tâm rồi hào à Hai vợ chồng cưới nhau không lâu Thì sinh ra đứa con trai đầu lòng Đặt tên là Vinh Thời gian lại thấm thoát trôi qua Mọi thứ đều thay đổi nhiều lắm Bà Lý mất vào đầu năm Sau một cân bệnh cũ tái phát Hôm ấy chỉ mưa phùn Hào quý bên giường nắm tay của mẹ Mà trong lòng bật khóc. Mẹ, mẹ đừng bỏ con Bà Lý nhìn con trai Và con dâu lần cuối rồi thì thảo Hai con sống cho tử tế Đừng oán hận ai Rồi sau đó bà mất Sau đám tang căn nhà ba gian Được hai vợ chồng giữ lại Làm nơi thờ phụng Gian giữa đặt di ảnh và bàn thờ Gian bổng bên trong biến thành kho chứa đồ Còn hai vợ chồng gom góp tiền bạc bao năm Dựng nên một căn nhà ống khang trăng Phía trước mảnh đất Căn nhà ống xây bằng gạch đỏ Có phòng rộng và có cả phòng ngủ Cùng gian bếp khép kín So với ngày xưa đó là cả một sự thay đổi Vinh lớn lên học giỏi giống nghệ bố của mình ngày trước. Sau 3 năm ôn luyện, Vinh thì đỗ vào Đại học Hà Nội, rồi ra làm chân giám sát công trình cho một công ty xây dựng. Vì từ nhà tới nơi làm việc rất xa, thành ra Vinh ở trọ luôn trên đó. Đôi bà Thắng mới về thăm bố mẹ mình một lần. Nhưng tưởng cuộc sống đã yên ổn. Hai vợ chồng ông Hào sống trong cảnh đủ ăn đủ mặc, có nhà cửa khang trang, có đứa con phương trưởng đàng hoàng, những sóng gió cũ từng chừng đã lùi xa mọi việc chẳng có gì đáng nói nếu không có buổi sáng định mệnh ấy sáng ấy khi mặt trời vừa lên khỏi lũy tre ông hào đang quét sân thì nghe tiếng xe máy dừng lại trước cầm một người đàn ông lạ mặt ăn mặc lịch sự bước xuống ở đây có phải nhà ông Trần Văn Hào không ạ? ông hào ngẩng mặt lên À tôi đây anh tìm ai vậy người đàn ông nhìn ông chăm chú dường hạ giọng tôi từ, từ tây bắc xuống tìm mang tin về ông lý bố ông ngày đến cây tiền đấy cây chổi trong tay của ông hào xin đánh bịch xuống gạch ngày tin bố ruột mình qua đời ông hào lặng im người hồi lâu là một người đàn ông trí tính dù chẳng có tình cảm với người đang dùng bỏ ngày mẹ con song ông hào vẫn hiểu nghĩa tử lẫn nghĩa tận người sống có thể oán nhưng mà người chết không thể mang oán xuống mồ thành thử long quyết định thu xếp công việc một mình bắt xe lên tây bắc để chịu tang Đám mà đó diễn ra trọng lặng lẽ. Căn nhà nơi ông lý sống chẳng khác gì biệt phủ, nhưng mà không khí lạnh lẽo đến lạ thường. Mấy người em cùng cha khác mẹ cũng có mặt đông đủ. Họ ăn mặc bánh bao, đi xe sang nói cười rộn ràng, trang hẳn ngược với lại không khí tàng thấp. Ông Hào đứng trước linh cứu của bố mà trong lòng dối như tư vò Sau cùng ông cũng cắn răng quỷ xuống, dạo đầu ba cái rồi thì thầm bằng giọng run dày. Tôi về chịu ơn thầy đây. Đáp lại lời đó chỉ có tính kiện đám ma ai oán giết lin từng hồi. Sau ba ngày quan sát ở trong nhà, có quan tài cũng được người ta khiêng ra ngoài nghị địa. Chờ cho lễ mở cửa mà diễn ra xong, khách cứu đã dần tàn về hết. Ông Hào định bắt xe ngay trong chiều để trở lại làng. Nhưng mấy đứa con vợ hai đã kéo tệ ông này. Thằng thứ ba vốn là một đứa khôn lỏi nhất. Nó nói, Anh Hào à, à, lâu nay anh em mình cũng ít liên lạc. Nhưng mà dẫu sao thì cũng từ một bố đẻ ra. Em cũng hiểu vì đừng xa xa xôi. Công chẳng biết là khi nào mà anh mới có thể lên đây lần nữa. Chỉ bằng anh ra mộ bố thắp một nén hương lần cuối cho tròn đạo hiếu. Đợi em út bấy giờ liền phụ hỏa Và đấy anh à. Người ta bảo mộ mới trôn linh lắm. Phải đủ con cháu ra thắp hang. Thì bố mới yên lòng đó. Ông Hào vốn là một người thật thà. Lại đang giấy dứt chuyện năm xưa. Nên không chút nghi ngờ. Ông bấy giờ vội vàng gật đầu À Để anh ra thắp nén hương lần cuối Chiều hôm đó Một mình ông sách bó nhang, Thêm chai rượu trắng và ít hoa quả Đi ra nghế địa Nghế địa của làng nằm trên một gò đất cao Tứ bề có mọc ôm um tùm Sau chiều lồng lộng thổi qua Những ngôi mộ mới đắp còn ướt Màu cống lý được người ta trôn sắt mé Rừng tre Đất quanh mộ còn đỏ âu Trên mà còn mấy vòng hoa viếng đang héo rũ Ông Hào quỳ xuống rốt rượu Rồi lầm dầm khấn vái Thầy à Còn tới tiên thầy đoạn cuối Ngay sau lời khấn đó Sau bốn bề bỗng nổi lên mạnh hơn Lượng âm phong đó Khi những dặn tre phía sau bộ Cọ vào nhau kẽo kẹt Nhìn là tiếng nghiến răng Ông Hào dùng mình nhưng vẫn cắm bà đến nhang xuống Lúc ông cuối lại lần cuối Thì giác quan thưa sớm mách bảo Phía sau lưng mình có người đứng Lần chồng tiếng gió vụn vụt Ông Hào cảm nhận rõ một hơi thở lệ bút và sắt gáy Ông quay phát lại theo phần xạ tự nhiên Nhưng sau lưng lại chẳng nghĩ có ai Chỉ có rừng trang ngút ngàn Và mấy đứa em đang túng tụm lại một góc Ông Hào tự chấn ăn mình Rồi vội vàng ra về Sau khi viếng mộ bố mình Ông Hào từ biệt mấy đứa em Rồi tự mình xách hành lý ra đầu đường Bắt xe về quê Bên hạ cái ba lô xuống chân Ông Hào vô tình bắt gặp một người đặn bà lạ Người đàn bà dân tộc đó Trường ngoài 50 Tóc búi cao Thân mặc bộ đồ thủ cầm Vài đèo một cái cùi Vì ánh mắt sắc như là dao Người đàn bà đang dào chân bước đi mới ngẩng lên đã thấy ông chật cực lại Ông Hào còn đang dõi mắt đợi xe Thì người đàn bà đã cất lời Bằng thứ tiếng kinh lớn ngữ Ông mới đi viếng mà đọc về Có phải không Ông Hào nghe vậy thì giật mình À vâng chào bà Bà bảo mà độc là sao vậy người đàn bà bấy giờ liền nhếch môi Cây mộ mới đắp sắt rừng tre phải không Là kẻ nằm đó chết không yên đâu Đúng ra là bị quỷ vật chết Chứ không phải là chết thường Lời nói vô tình đó làm quả tim trong lồng ngực của Hào thắt lại Bà, bà nói linh tinh gì vậy Tôi không nói linh tinh đâu Nếu trong ba ngày đầu mà có người đốt nhang ở mà ấy Thì con quỷ sẽ theo về Là sao vật chết kẻ đang gọi nó Rồi bắt từng đứa con trong nhà Nhất định không chữa một ai Ông hào nghe vậy Thì thoát cả mồ hôi Sao sao bà biết Ngày đàn bà nhìn ông một hồi thật lâu tôi là thề mò Nên lạ gì hồi mổ mới chôn là sát dựng trên đó là mạ độc Ban ngày mà còn thấy khí đèn bốc lên Ngày chết dưới mổ đó Chắc chắn chúng ta Thế nhà ông giờ đó đốt nhang cùng ai Ông Hào bấy giờ liền lắp bắp, với mấy đứa em cùng cha khác mẹ. Ngày đàn bà bấy giờ bật cười khanh khách. Nhà ông dại lắm, ông bị chúng non lửa rồi. cho nó bảo ông ra đốt nhang là muốn ông thay chúng nó gánh kinh nghiệp của kẻ nằm duy mộ đó. Có phải lũ chúng nó chỉ dám đứng xa nhìn có phải không? Ông Hào chết xứng tại trận. Quả thần ban nãy chỉ có một mình ông lại gần bộ. Mấy đứa con vợ hai bảo muốn dành cho ông không gian riêng tư Nên đứng ngoài chờ Lúc đó ông Hào chẳng mấy may nghi ngờ điều gì Bây giờ nghe người đàn bà khẳng định Thì từng chi tiết như là kim châm vào ngực của ông Người đàn bà nói tiếp bằng một giọng sâu thẳm Đó là một ngôi mạ đập. Nếu trong ba ngày đầu mà có người đốt nhang ở mạ đó Thì con quỷ sẽ theo về Là sợ vật chết kẻ đang gọi nó Sẽ bắt từng đứa con ở trong nhà Nhất định không chịu một ai Nhà ông bị lừa rồi Chúng nó muốn con quỷ theo ông Muốn nhà ông tuyệt tự thế rồi người đàn bà xếch gùi bỏ đi Trước khi đi còn để lại câu nói cuối cùng Muốn cứu mạng mình Hay cứu cả mạng con Thì nhà ông phải về mời thầy cao tay ngay Nổi nhật trong ba ngày mà không giải được Thì chết hết Ông Lý cuốn cuồng bắt xe về làng ngay trong đêm Suốt chặng đường dài ông không hề chớp mắt Mỗi lần nhắm mắt ông lại Thấy hình ảnh ngôi mộ bố mình Với một lần khói bốc lên đen sì. Về tới nhà Thời gian đã đổ sang gần 11 giờ đêm Đêm đó trong căn nhà ống rộng thanh thang Ông Hào đem toàn bộ câu chuyện Kể lại cho vợ cùng mình nghe Từ lúc ông về chịu tăng Rồi ra mộ thấp nhang Và gặp người đàn bà dân tộc cho tới chuyện ngôi mạt độc Có vòng quỷ bám theo tất tận tận được ông kể ra trong một nỗi hoang mang tuyệt cùng bà hào nghe xong mặt cắt không còn giọt máu vốn là một người đàn bà tín tâm ngay lập tức bà hào dục chồng theo mình sang nhà thầy phú thầy phú là chú quen biết với bố bà hào là một thầy pháp có tiếng ở làng bin nhà thầy ban đời làm nghề tầm long chúc mạch trấn niệm trừ tà ngày trong vùng hay gặp chuyện ma quỷ truyền động mồ động mà long mạch hay bị vong theo đều tìm đến thầy cầu cảnh. Nửa đêm hôm mấy ngày vợ chồng chẳng quản đêm hôm vội vã chờ nhau tìm đích căn điện thờ nằm ở ven sông An Bài. Điện thờ ấy nằm chơi trọi cách xa khu dân cư, bao quanh đầy nhiều thân cây cổ thụ cao lớn, cành lá dài rũ xuống như những cánh tay gậy cuộc trong đêm u minh. Thầy Phú đang ngồi thượng trà ở bàn gỗ kê sách thẳng yên, vừa thấy bóng ngay vợ chồng ông hào tiến tới. Ánh mắt của thầy bỗng nhiên tối sầm lại Không nói không rằng thầy lao nhanh vào trong nhà Hai vợ chồng ông Hào chưa kịp hiểu chuyện gì Thì thầy đã lao ra tay lầm lầm một thanh kiếm gỗ với nét mặt đỏ gầy Cút màu Thầy phố ngét lớn lên rồi nhà thằng ông Hào mà chém tới tấp Bà Hào Hoàng quá là lớn Thầy ơi! Thầy làm gì vậy thầy? Thế nhưng ngay khoảnh khắc phía sau lưng của ông Hào Bỗng có một tiếng thét trói tay đến giật người Tiếng thét không giống người cũng chẳng giống thú, nó the thế kéo dài như tiếng kim loại cào vào đá. Thầy phú vùng kiếm lao thẳng ra hướng bến sông cạnh nhà, thành kiếm gỗ trong tay của thầy vạch vào không chung những việc sáng mờ nhạt. Ngay trước tầm mắt kinh hoàng của ông bà Hào, từ hướng bờ sông bỗng có một tiếng ủm rõ to, hẹn như là có ai đó đâm đầu xuống lãn nước lạnh. Thầy phú đứng bên mé sông hồi lâu rồi dào chân quay vào, ra hiệu cho ngay vợ chồng theo mình vào điện thờ tiền thờ nhà thầy phú chìm trong bụi khói nhang nghi ngút trên bàn thờ bày đủ pháp khí điểm xưa qua có cái trương đồng mới bắt nhang cổ nằm trước mấy bảy vị ám khói sau khi nghe đầu đưa câu chuyện thầy phú trầm mặc hồi lâu rồi thở dài cắt lời lúc nãy ta đang ngồi thưởng trà thì thấy ông bà tìm tới thế nhưng mà trên vai nhà ông có thứ âm tàn đang ngồi lù lù nó bám sạch gáy hai tay quàng qua cổ ông như đã đang cưỡi ngựa Bà Hoa nghe đến đó thì rụng rời hồn phách. Trời đất thôi. Thầy Phú lại tiếp. Con tà này mà được cao thầm. Nó đã tu đạo hơn trăm năm nên tránh được một đòn đảo mộc kiếm. thế hồn phách nó chưa bị đánh tan nhưng chắc chắn đã bị trọng thương rồi. Ông Hào bấy giờ liền run rẩy Con xin thầy cứu nhà con. Thầy Phú lấy ra một chiếc đĩa. Trên đó có ba đồng tiền âm dương đang ngả màu thời gian thế xe ông Hào khi bắt tử sinh thần của cả ba người vào trong nhà vào một mảnh giấy. Đoạn tự mình quay vào hậu điện làm lễ rất lâu. Tiếng mõ tiếng trùng vắng đền đều đều. Để làn khói ngương cuộn thành từng đám giày đặc. Khoảng gần nửa tiếng sau thể phút bước ra nhìn hai người với một ánh mắt nghiệp nghị. Tạc xin đâm giường cửa thánh. Để biết số mạng nhà ông còn dài. Nhà ông sinh năm 1964 tuổi Giáp thìn Cung ly thuộc Đông Tứ Mệnh. Mạch này cao số nên không dễ bị bắt hồn đâu. ông hầu thở phào một tiếng như chút đừng cánh nặng. nhưng ngay lập tức thầy phú tiến lại bần thờ, nhảy người với lấy một hộp gỗ đặt cạnh bắt nhăn thở tổ. hà mình ngồi xuống trước mặt ông bà hầu, thêm mở hộp gỗ lấy ra một con rau nhỏ, cắn làm bằng gỗ đâm mòn sẵn. sự chưa có yên đâu. ta bấm đồn tính ra đúng ba ngày tới, con ta sẽ tìm về. khi đó nhà ông phải ở một mình. Nếu người thấy mùi hôi thốt sập tới thì cứ cầm dao này chấm loạn trước mắt. Dao đất làm lễ nhưng chỉ dùng được một lần, chỉ cứu được một mạng. Bà Hào bấy giờ run có còn, còn gì nữa không thấy. Thầy Phú bấy giờ liền chậm ngâm. Con tà này không phải họ hàng, nó theo nén năng từ màn độc mà mò về đấy. Nói đoạn thầy Phú bất thận nhìn ra ngoài cầm rồi nói to. Đến lúc đó về nhà cụ đây nhẹ. Hai vợ chồng ông Hào giật mình nhìn xa, xong ngoài ngõ vắng tanh, chẳng hề có ai lại vãng. Thế phú bấy giờ liền vội vàng giải thích. Ông nội nhà ông, tức là cụ kỷ, cô ấy biết chuyện trong trai của mình gặp nạn cho nên trở về cảnh giữ. Việc của ông coi như tạm ổn, có điều... Ông Hào liền hỏi, có điều gì sao thầy? Thế phú bấm đồn cho bắt đầu lật đồng tiền âm dương, sắc mạnh càng lúc càng nặng. Con trai ông sinh năm 1991, tuổi tân mùi, mệnh lộ bằng thổ, lại sinh đúng ngày đồng chí. Công mệnh của thằng bé thấp để đầm khí dễ sâm, tạ e làm. Thầy Phú bỏ lửng câu nói khiến cho bà Hào hoảng sợ, bà vội vàng quỳ xuống. Thưa thầy, nhà con có mỗi nó là con trai, nó có mệnh hệ gì vợ chồng con chết mất. Thầy Phú bấy giờ liền thở dài ta sẽ cho hai ông bà hai lá bùa hộ mệnh phải nhớ luôn mang bên mình sống chứ không được tháo ra. Con tà này có thể qua mặt thổ công mà lên vào trong nhà nhưng hai lá bùa này ít nhất khiến cho nó kiện rẻ. Cả thằng Vinh thì sao hả thầy? Phải dặn nó ba đêm sau hãy nghe thấy ai gọi thì không có được trả lời. Sáng mai ta sẽ sang nhà ông bà để lập trận đồ trừ yêu nếu may mắn có thể thu phục được con quỷ này. Đúng lúc đó thì cây phăn Của thầy dựng bên ngoài hàng nghiên Đột ngột rung đền dữ rồi Cành lá rào rào như có bắn tên vô hình lay mạnh Ông bà Hào Tay mặt thụt lùi miệng lắp bắp đến lạc thần Nó Nó về đúng không thầy Thầy phố nhú mày nhìn ra rồi lắc đầu Một vong lạ thôi Hai ông bà về đi Sáng mai ta sẽ qua nhà Mọi chuyện đâu còn có đó Đúng chính ngọ ngày hôm sau Lúc mặt trời đứng bóng Ánh nắng rơi thẳng xuống sân như những mũi kim lửa Thì thầy Phú đã có mặt tại nhà ông Hào Không khí trong căn nhà ống như động đặc lại Từ sáng sớm bà Hào đã quét dọn sạch sửa nhà cửa Trải thêm một manh chiếu giữ phòng khách Rồi bày hương án quay về hướng nam theo lời của thầy dặn Trên hương án đặt bát nhang mới Bà chén nước mưa, một đĩa gạo muối Một con gà luộc còn nguyên màu đỏ tươi Công bó nhang trầm thơm nức Thầy Phú bước vào với một sắc mặt nghiêm nghị khắc thường Thầy không nói nhiều chỉ khẽn cật đầu Rồi thay áo pháp màu nâu sẫm Lừng thắt thêm một sự dây ngũ bạc Thầy đứng trước hương án lầm dầm Đọc pháp quyết Dòng của thầy lúc trầm lúc bầm Có đoạn như là gió rít qua khẻ cửa Có đoạn lại âm vang như trùng đồng Khói nhăn của lên thành từng vòng Quân lấy trần nhà Một lúc sau thầy quay sang bảo ông Hào dù dục Ông lấy dao đào cho ta Tám cái lỗ quanh phòng ngủ Mỗi góc hai lỗ theo đúng phương vị ta chỉ Ông Hào không dám chậm chỉ, rồi trong lòng đang run như cầy sấy, xong ông vẫn cắn răng làm theo. Đào xong tám cái lỗ thể phú lấy từ túi vải ra tám lọ thủy tiếng nhỏ. Trong mỗi lọ có bộ lá mùa màu vàng nhạt được buộc bằng chỉ ngũ sắc. Thầy đành từng lọ xuống lỗ, miệng đọc chú rồi sẽ ông Hào lấp đất lại. Ta đã yểm âm binh ở đây chấn giữ đủ ba ngày. Âm binh sẽ canh phòng không cho tàu vật xâm nhập. Nhưng mà đến thời khắc hành động thì chính ông phải tự mình đối mặt. Cưng y như lời ta mà làm Đừng hoảng ngút Nhà ông là kẻ cứng bóng vía, Lại có âm binh và hồng ơn ông nội trợ sức Tay quan nạn khỏi là chuyện đương nhiên Bà hào nghe vậy Thì mới dám thở phòng một hơi Thế nhưng trong ánh mắt thầy phú Vẫn còn điều gì đó chưa nói hết Hai ngày tiếp theo trôi qua trong nỗi thấp thầm Ban đầu mọi thứ có vẻ yên ắng Ông hào cùng vợ đeo bùa bên cổ Còn rào cán đen mật thầy phú ban cho Được ông cẩn thận đặt si gối Thế nhưng cần đến ngày thứ ba thì không khí trong nhà lại càng trở nên nặng nề. Đêm thứ hai bà Hào bắt đầu mơ thấy một bóng người đứng cuối giường với tóc tai rũ rượi và dung mạo không rõ hình thù. Có đông Hào mỗi lần nhắm mắt lại nghe như cô tính ai đó thở sắt bên tai Chiều ngày thứ ba chỉ đột nhiên nổi cơn gió lạnh. Đằng đám mây đen kéo về uồn uồn dự là sắp có mưa. Theo lời của thầy Phú, ông Hào bảo vợ trốn đi để một mình đối diện với vòng quỷ. Hà Minh nằm xuống giường trong tâm trạng lo âu. Ông Hào run rẩy siết chặt con dao trừ quỷ mà tim đập thình thịch như chống trận. Đúng lúc đó một cơn gió lạnh sộc vào khiến cho tấm rèm cửa bay lên phấp phới. Ngay sau đó một thứ mùi hôi thối khủng khiếp tràn vào. Cảm giác tưởng lợm vừa lan ra thì toàn thân của ông Hào bỗng nặng trịch như bị ai đó đè lên ngực Trong khoảnh khắc sinh tử, ông Hào dồn hết sức bình sinh vùng dao chém lì lệ ra trước mặt. Không khí chất tầm mắt của ông như bị xé toạc, để dao trong tế ông vạch ra những vết sáng lờ mờ. Ngay lúc đó bên tay của ông vang lên tiếng hò reo như là hàng trăm thiên bình vạn mã. Và giữa thanh âm hỗn loạn ấy, ông nghe rõ giọng của ông nội mình vì tính thiết đầy uy lực. Thằng nào dám động vào cháu tao? Tiếng thiết vang dội lầm căn phòng như là rung chuyển, ông hào vẫn điên cuồng chấm đi loạn xạ. Ngay lập tức một tiếng rú thi thảm vang lên đến rợn người. Sức nặng trên người của ông lập tức biến mất. Ông Hào thất kinh mở tròng mắt rồi ngồi bật dậy, loạn trọng lao ra cửa. Bà ơi! Bà Hào ở dưới nhà chỉ chờ có vậy, thì vội tông cửa cắm đầu lao lên. Thế chồng của mình đầu tóc bù xù, quần áo dính vết mồ hôi. Trên cổ còn in rõ vết cào dài đỏ tấy, làm cho bà Hào kinh hãi, ông chặt lấy chồng bà khóc nức. Qua rồi, qua rồi bà! Ông Hào thở hồn hình nói đến là cả giọng. Còn lúc đó tại nhà của thầy Phú, trước mắt của thầy bày ra một đỉnh nhân bằng dơm, giữa bồng hình nhân đó có dán một tờ giấy ghi rõ bắt tự sinh thần của ông hào Thầy Phú ngồi đó bắt ấn miệng không ngừng đọc chú cầu tam thanh trợ sức. Thời gian đầu qua nửa đêm mà con đỉnh nhân vẫn còn nguyên vẹn, chứng tỏ đại nạn tìm tới nhà ông hào đã được xử lý xong. Thầy Phú khẽ thở phào đằng tính đứng dậy thêm một tuần nhanh cho bàn thờ tổ, Đột nhiên thầy cứng lại khi thấy cảnh phan bên ngoài hiên lại khẽ rung lên. Liền sau đó từ bên ngoài cổng bỗng văng vọng vào một tiếng gọi nhỏ. Thầy, thầy ơi! Tiếng gọi yếu ớt nhưng âm vang thất tục như vọng về từ một cõi nào đó xa xăm. Là một thầy cúng cao tay không khó để thầy phú nhận ra. Đó là tiếng gọi của vong hồn. Thầy tiến ra hàng hiên rồi lớn giọng quát. Yêu ma phương nào dám quên nhễu ta. Có tiền tật đánh cho hồn siêu phách là không Tình nói đáp lại bằng âm điệu nghẹn ngào Lại thầy Con chẳng dám quên nhiễu trốn đinh thiêng Con chỉ xin thầy cứu mạng chồng con Chậm là nguy khốn Thầy phú vòng tay sau lưng bấm độn Một lúc sau thầy cho mày Nhà ngươi có phải vong nữ hôm qua bám vào cây phàn cầm Chính là con Con định vào thư chuyện từ hôm qua Nhưng hai ông hổ ông voi ở cười nhà thầy không cho vào Giờ chẳng đã còn phải dung cảnh phan rồi để lại đôi vòng đồng nằm hiệu. Thầy à, chồng con sắp hồn địa khỏi xác, Thầy chỉ cần đem đôi vòng đồng tới đó tất ông bà ấy sẽ hiểu. Thầy phố im lặng trong giây lát. Đêm đó sau khi ông bà Hào rời đi, Thầy tiến ra trước cây phan thì thấy dưới đó có một đôi vòng đồng nằm bằng hàng mã. Thầy trầm bằng thuốc đôi vòng đồng vòng tay. Vậy mà tên này chủ nhân của nó đắt lộ diện. Thầy Phú trầm mặc một lát rồi bằng hoàng hỏi Chồng mày có phải con trai của ông bà Hào? Cơ tiếng khóc dừng sức đáp lại Thầy Phú vội vàng quay vào lấy chiếc ô đen Thầy rắn vào mặt trong chiếc ô một tờ định hồn phù Miệng đọc chú Rồi thầy mở dù ra chiếc cầm Nhà người bám vật tờ phù này rồi theo tà Có vậy thổ công nhà đó mới cho người vào nhà Một luồng gió lạnh đứt quan làm chiếc ô khẽ rung lên Thầy Phú thu ôn lại dùi dào bước tìm tới nhà ông Hào. Đêm tôi đã quánh bao chùm lấy bức chân thầy. Xa xa tiếng chó chu như là báo hiệu, một điều gì đó chưa kết thúc. Mười phút sau, một thầy một yêu đã có mặt tại nhà ông Hào. Khánh cổng vừa mở tìm một luồng âm phong từ đâu đó thổi tới, làm ngọn đèn trước khiên trong đảo Vừa bước qua ngưỡng cửa, thầy Phú đã dừng lại nhắm mắt bấm đột. Khẩu khí trong nhà không còn hôi thối như đêm qua. Thế vào đó là mùi tròn tàn và mùi kim loại cháy khét. Chứ kịp để trông hầu mở lời, thầy đã tín thẳng vào phòng ngủ. Chỉ một lượt nhìn qua thể đã hiểu. Tám vị trí chung quanh phòng nơi trôn lọ thủy tinh đều có dấu hiệu nứt toác. thể lấy cây trựng nhỏ chọc xuống đất. Tám lọ thủy tinh vỡ vụn, bề trong tám lá bùa đã cháy thành cho đen xỉ. Còn dao cán đen nằm chồng chưa trên giường, lưỡi dao mềm một đường dài. Ánh thép xóm xịt không còn chút thần khí Thế phụ khẽ gật đầu Tốt lắm Ông Hào lo lắng hỏi. Thưa thầy vậy đã xong rồi chứ Âm binh đã xuất trận bùa cháy lọ vỡ Giao mẻ Nghe là trận chiến đã thành Nhưng mà sự này e là còn chưa yên Nên giống tà tu yêu đã lâu Không dễ để nó buông tha cho cái nhà này Ông bà Hào thất sắc nhìn nhau Đúng lúc đó thầy Phú lấy chồng áo ra một đôi vòng đồng bằng hàng mã, chia ra rồi hỏi. Nhà ông bà nhận ra cái thứ này chứ? Bà Hào vừa nhìn thấy thứ vật đó thì tim thắt lại. Bà đón lấy đôi vòng tay từ tay của thầy rồi thân thể run bắn. Tố, Tố Liên! Ông Hào cũng xứng người tại trận. Bà lẽ ngay chiếc vòng đồng bằng hàng mã này chính là vật năm xưa, một vị thể pháp ở Nam Định cũng cho vong nữ đã bám theo vinh. Ông hào quay sang thầy Phú run rẩy kể lại sự việc lưu trai cách đây cả năm. Sau đó Vinh có dịp về Thanh Hóa chơi nhà bạn. Ở đó có một cái hồ đá nằm giữa rừng. Nước riêng hồ trong vắt như pha lê, ngày nắng có thể nhìn thấy tận đáy. Người dân địa phương gọi đó là hồ Bán Nguyệt. Hôm ấy trời nóng, Vinh cùng đám bạn rủ nhau xuống tắm. Nào ngờ đâu khi về tới nhà Vinh chợt lên cơn sốt li bì 7 ngày liền. Ông bà Hào chở con đến viện, xét nghiệm đủ thứ đều không sao bệnh. Đẹp đến, Vinh Ú ướng gọi tên một người con gái. Thô Liên, đừng khóc, anh về rồi. Ông bà Hào nghe thấy lời đó tiệt lệnh sống lưng. Mấy người họ hàng nghe tin Vinh đổ bệnh thì kéo nhau sang thăm. Rồi tất cả đều khẳng định Vinh bị vòng ám. thầy phố lúc đó đang vào nằm làm lễ cho một tín chủ. Cực chẳng đã ông bà Hào đành mời một thầy Pháp ở Nam Định. Đàn lễ hôm ấy được lập ra ở giữa sân Sau một hồi trục vong Thì thân sắc của Vinh bỗng run lên bẩn bật Xong nói từ cổ họng phát ra Cũng đổi khác Là tiếng nói thút thiết của một cô gái Con là Tố Linh, Là vợ tiền kiếp của chàng ấy Câu nói đó Khiến cho đám người có mặt dự lễ Đều chết lặng Phong nữ hôm ấy xưng tên là Tố Liên Sinh năm 1690 Người gốc Hoa Khi còn trẻ bị một lão quan già bắt nhốt Vì không thuận tình nên cô cùng người yêu lòng mình xuống hồ mà chết Linh hồn tốt điên mắc kẹt dưới hồ hơn 300 năm Thiếp đợi chàng gần 300 năm kịp chừng chúng ta nợ nhau Thiếp không đi vào luân hồi Ngày đêm chấm luân trong bể khổ May mắn sao thiếp tìm lại được chàng Ông thầy Pháp thở dài rồi nói Nữ kìa Ngày vẫn còn nặng tình nhưng mà người này đã đi qua đục đạo luân hồi một người một ma không thể ở bên nhau như vậy là trái với thiền đạo. Hồn ma của Tố Liên bật khắp thống thiết vì cảm nghĩ tình của vong nữ, thể pháp không đánh tan hồn phách mà quyết định lập đàn thế mạng. Ban đầu tiền định cúng nghĩnh nhân nam thế mạng, nhưng số vinh nhẹ bóng vía nên không gánh nổi. Cuối cùng thể cúng cho Tố Liên một đôi vòng đồng làm vật kết duyên, coi như tín vật chia tay cho mối tình oan trái trước khi rời đi tốn điên chỉ xin một điều nếu sau này chẳng lấy vợ và chẳng phải truy quan háng thiếp mà vào nhà để thiếp biết mình đã thực sự buông ông bà hào nghe mà dự người nhưng vẫn làm theo họ làm một bàn thờ nhỏ ngoài cửa coi tốn điền như là con dâu trong nhà mỗi dìm dỗ chậm hai ông bà đều thấp nhang mấy năm qua mọi thứ yên ổn về mà hôm nay đưa vòng đồng đó lại nằm trong tay của thầy phú Nghe ông Hào kể xong Thầy Phú thở dài rồi gật đầu Ta hiểu rồi Phòng nữ đó xỉ tỉnh lắm Còn chưa có rời đi đâu Nếu rồi Thầy quay sang rồi dục. Nhà ông bà đóng ít cửa lại Tắt hết đèn đi Thắp cho ta một cây nến Ông bà Hào lập tập làm theo Chỉ trong thoáng chốc gian nhà Chìm trong một thứ ánh sáng leo lắt Thầy Phú chậm rãi mở chiếc ô đen Miệng kẽ nói Nhà cô hiện thân được rồi Ngay lập tức một làn khói trắng đục từ trong ô bốc lên Ngay trước tầm mắt của ông bà Hào Làn gói tụ lại dần thành một thiếu nữ Nước da của người con gái trắng xanh Đầm mắt ướt ánh lên một nỗi buồn sâu thẳm Với gương mặt thanh tú vẳng vất nét quý phái Hồn ma mặc trang phục cổ theo lối người Hoa Toàn thân là y phục giật một màu tím sẫm Hồn ma tốt nên quỳ xuống cúi đầu trước ông bà Hào Đối diện với cảnh tượng mà quái đó ông bà hào không hề thấy sợ, trái lại trong lòng hai vợ chồng dâng lên một cảm giác quen thuộc như gặp lại người thân xa cách lâu ngày. không gian im lặng bao trùm rồi tố liên kẽ cất tiếng: con cháu ông bà, con là tố liên. giọng nói âm vang thoát tục nhưng thấm đẫm một nỗi sầu bi thương. ông hào run rẩy miệng lắp bắp: tố liên là con thật sao? hồn ma khe khẽ gật đầu để vai mảnh rung lên. Lại ông bà Còn tới không phải để hại nhà mình Thầy Phú đứng bên nhìn hồn ma Với một ánh mắt sắc lạnh Vì sao cô lại tìm tới cầu cạnh ta Tôi liền ngẩng đầu Trong mắt của nàng thoáng qua một tiêu phận uất. Còn tà đó không phải quỷ hoang Nên là vong bị nuôi bằng oán khí Ông nội chàng ấy vô tình Phạm phải mà nó Nên bị nó vật chết Này nó theo nén nhằng tới đây Để hại gia đình này thế phố chậm mặt. sau đó thì ta đã rõ, có điều tại sao nhà cô không đi vào luân hồi, còn đằng lại cõi chậm luân làm gì? Tôi liền ôm mặt bật khóc. Đoàn ký ức tiền kiếp bắt đầu được hiện qua lời kể đẫm nước mắt. Năm ấy trời đất còn nhốm một màu hỗn loạn, còn lại điều phương lộng quyền như một chúa tể. Ở một ngôi làng nhỏ nếp mình bên sườn núi đá vui, có một bé gái chào đời trong căn nhà lợp dạ siêu vèo. Cha cô là người đọc sách thánh nghiện Nhưng thì mãi không đỗ đạt Đành mở lớp dậy trẻ kiếm cơm Mẹ cô diệt vải Tay lúc nào cũng thơm mùi kén đứa bé đó được đặt tên là Tố Liên Cái tên nghe như tiếng nước hồ khẽ lây trồng gió Từ nhỏ Tố Liên đã khác người mấy ba tuổi đầu mặc cầm kỳ thiên họa tinh thông Tiếng đàn tì bà của cô ngân lên giữa đêm trăng Đến đám chậm bục đồng Cũng ngồi im lặng Nghe đến quên cả thổi sáo nẹt chữ của cô mềm như mây, tranh vẽ một cành sen cũng khiến người ta tưởng như nghe được mùi hương thoảng nhẹ. Nhưng điều khiến người ta bàn tán nhiều nhất là là dung mạo: da tối liền trắng như hoa sứ, đôi mắt dài và sâu với ánh mắt nhân loại công phượng. Mỗi lần cô ra giếng cánh nước là đám trên làng đứng ngẩn ngơ quên cả nói năng. Nhà ông phú bên kinh núi nghe tiếng ấy thì bèn đánh tiếng hỏi cưới. Cả một lão tránh tuổi ngoài lục tuần Cũng nhờ người mai mối Thậm chí một vị quan từ phủ trên Về tuần thú Cứ ngỏ ý muốn nhận cô làm thiếp Xong Tố Liên đều lắc đầu Vì có người trong lòng Người mà Tố Liên đem lòng yêu say đắm Là con trai ông đồ trong đảng Chàng trai đó tên là Lê Gia đình của Lê rất nghèo Cha anh mất sớm Mẹ bán hàng xén nuôi con ăn nập Lê là một tuấn tài rất giỏi làm ăn chừng nghĩa hơn người lại biết chút võ nghệ phòng thân. Hai người quen nhau từ thuở nhỏ, họ lớn lên bên nhau, cùng đọc sách, cùng nghe tiếng chuông chùa chiều, cùng thắp đèn hoa đăng mỗi dịp rằm tháng bảy. Lê từng nói, sau này ta ti đỗ nhất định sẽ dứt nàng về làm chính thế. Tôi liên cười ánh mắt long lanh đáp, thì không đỗ cũng được, chỉ cần chàng còn thương ta. Thế nhưng oan nghiệp luôn đến vào lúc. Người ta không ngờ nhất Năm ấy lão quan phụ mẫu mới về huyện này nhậm chức Lão nổi tiếng là một kẻ háo sắc với tính cách tham tàn Trong vụ nuôi mấy trụng mỹ nhân Nhưng chưa bao giờ thấy đủ Một hôm lão đi vi hành qua làng Vô tình bắt gặp tôn điền đằng đứng bên bờ ruộng Tề vến tà áo lòng bồ hôi Anh chẳng đêm dầm rơi xuống gương mặt cô sáng đến lóa mắt Cảnh tường đó khiến lão quan giàn đứng xứng anh mắt đó như sói đói nhìn thấy con mồi. đêm đó Tố điền ra đồng gặt lúa nhận lúc trắng trăng có không hề hay biết trong bóng tối đã có mấy tên danh nhân nhà quan phục sẵn Một chiếc khăn tẩm thuốc úp lên trên miệng khiến tún điền liệm đi khi tỉnh lại cô đã thấy mình nằm trong một căn phòng xa lạ trước mặt là lão quan già mặc cho tún điền ra sức van xin lão quan già đánh nhẫn tâm hành sự ngay trong đêm tún điền bị ép thay sim y mà nước mắt chảy không ngừng. Cứ gọi tên Lê đến gần cả cô. Cùng lúc đó ở làng lên như hóa điên sau khi nghe tin dữ, không chần chừ một giây, Lê rút thanh kiếm sắc rồi một mình xông thẳng đến phủ. Tam linh lệ cản lại nhưng bị Lê đánh cho ngã lăn. Sau khi phá tan cửa phòng, ngay lập tức cả hai nắm chặt tay nhau rồi tìm đường tháo chạy. Sau lưng cồn cỏ tiếng tù vòm vang lên cùng mấy chục lính trắng đuổi theo. Cùng gầm giáo lấp lánh. Cả hai nắm chặt tay của nhau mà chạy. Chạy đến khi chân giấm máu mà tiếng hết đuổi giết vẫn còn vang lên. Khi chạy tới cây cầu đá bắt ngang qua mặt hồ nước lớn. Đám đánh trắng bao vây được hai người. Biết đêm này không thể thoát nạn. Cả hai nắm chặt tay nhau hơn rồi leo lên thành cầu. Tôi liền mìm cười rồi nước mắt vẫn rơi. Kiếp này không thành. Mà kiếp sau còn được gặp trang. Lê siết chấn tay của cô, rồi đi vào lục đảo luân hồi ta cũng tìm nàng. Tiếng quần quần hết lớn, bắn lấy chung. Hai người quay sang nhau lần cuối rồi lao đầu xuống dòng nước xiết. Mà ngày sau dân làng vớt được xác của hai người, nhưng thân thể vẫn ôm chặt lấy nhau, hai bàn tay đan vào nhau đến nỗi phải dùng sức mới tách được. Băng đêm mấy trăm năm sau, linh hồn tốt liên vẫn lang thang bên hồ nước để chờ đợi. Cho đến một ngày một chàng sinh viên trẻ vô tình tìm tới Chỉ thoạt nhìn qua cô đã nhận ra ánh mắt ấy Linh hồn ấy chính là kiếp sau của người trong mộng Kể tới đây Tốt liền Vội Hoàng Kinh rồi bảo Con đã từ bỏ luân hồi chỉ để đội chàng ấy Này con ta ấy không ngại được ông Nên sẽ đoạt phách của chàng Con chỉ cầm chân được nó trong ba ngày Xin đồng bà hãy cứu lấy chàng ấy ngày trong đêm ông bà Hào cùng thầy Vú gấp rút lên Hà Nội để tìm Vinh. lên đến nơi cả ba người hoảng loạn phá cửa, thì đã thấy Vinh nằm mê man với cương mặt tái nhợt, trong tay anh còn nắm chặt một vật áo tím. chiếc taxi quay đầu trở về làng con đường về đêm ấy dài hun hút. bầu trời phía đông vừa hừng sáng, nhưng một đêm sinh tử vẫn chưa kết thúc. Vinh được đưa về tới nhà khi trời đã sang xế chiều, ánh nắng cuối ngày nhợt nhạt. Vàng vọt như ra da người ốm lâu ngày. Con ngõ dẫn vào nhà ông Hào chiều ấy im ắng đến lạ. Cả mấy con chó thường ngày sủa in ỏi. Này cúng cụp đuôi. Nằm rút vào góc tường. Mặt láo liên nhìn về căn nhà ống mới xây. Chiếc taxi vừa dừng lại. Bà Hào trong vội vàng mở cửa. Thế phú cùng ông Hào vội bế Vinh vào trong. Thân thể cào lớn đó nay đang mềm oặt như là xác chết. Mặt của Vinh trắng bệnh hai mắt nhắm nghiền. Trong tay vẫn nắm chặn vật áo tím Đã nhằn nhúng Bà bông vừa đỡ con vừa khóc Trời đất đây con à mà mắt nhìn mẹ đi Sau khi đất vinh nằm xuống giường Mặt thầy phố trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết Đó đã lần theo rồi Đêm nay nhất định sẽ tìm tới Câu nói đó khiến cho cả dân nhà lệnh thoát Bề trên chiếc giường đã được dán đầy bùa chú Vinh nằm mê man bất tỉnh Hồng phá ra hơi thở yếu ớt Chỉ có đôi lông mày thỉnh thoảng nhúng lại như đang chìm sâu trong một cơn mộng dữ Trong cơn mộng mị đó Vinh Thế Minh đang đứng dưới một cánh đồng cỏ rộng mênh mông Trong quanh anh gió thổi dì rào Bầu trời bày ra sắc xanh nhạt Không có mặt trời mà vẫn sáng dịu Xa xa có một thân ảnh ngồi quen lưng lại với anh Đó là một người con gái mặc áo lụa tím Tóc dài đen như mực Trên tay ôm một cây cổ cầm Tiếng đàn vang lên khúc nhạc từng phùng déo dắt, từng thanh âm ngân nga như sợi tơ mỏng xuyên thẳng vào tim Vinh. Mỗi nốt nhạc đều quen thuộc đến đau lòng, như thể anh đã từng nghe ở một nơi xa rất lâu rồi. Vinh đánh bảo bước lại hỏi, Cô là ai? Người con gái đó không trả lời, đôi tay thanh mạnh vẫn tiếp tục gầy đàn, để từng cơn gió ghé lây tả áo tím. cái tường đó bỗng làm cho Vinh sao động, Đồng lúc đó tính đàn ngừng vang lên, Ngày con gái trước mặt chậm rãi quay lại Chẳng đến rồi sao Một đoàn ký ước tiền kiếp chợt nhó lên trong đầu cổ Vinh Tố Linh là nàng Vinh hoàng hốt muốn chạy tới ôm lấy Tố Linh Nhưng hai chân ảnh như bị kim chặt xuống đất Phía chân trời xa xa một bóng đen cổng đổ đang từ từ chuyển tới Đường mùi tanh hôi lan ra theo tượng đợt gió Tố Linh đứng bật dậy Cây cổ cầm trong tay bóng biến thành một dải lụa tím quấn quanh cánh tay của cô. Màu tỉnh lại chàng ơi. Màu tỉnh lại cả nó giết chết chàng trong mộng. Cánh đồng trước mắt Vinh bóng rung chuyển. Bóng đèn đổ ập xuống cũng là lúc Vinh cảm thấy hồn phách của mình bị tôn đền đầy đi xa. Vinh gạo lên xong thân thể anh như bị một sức mạnh vô hình cuốn đi. trước mắt anh chỉ còn một thân ảnh mảnh mai lặng im giữa đồng. Tay ôm cổ cầm đứng chặn trước bóng khói đen đặc. Quay trở lại thực tại, bóng đêm vừa đổ xuống cũng là lúc thầy phú đã dựng gần sông lục phương sắt quỷ trận. Trận đỏ đó bày ra sóng cửa, căn khàm cấn chấn tốn ly. Mỗi phương vị lại đặt một lá bùa lớn viết bằng chu sa đỏ tươi. Trên giữa sân thể vẽ một vòng tròn vui trắng, bên trong đặt một lư hương, một thành kiếm gỗ và một bát nước phép. Nhanh lên, lấy thêm cho ta nắm gạo và bắt mũi. Bà Hào nghe theo lệnh vội run dày thắp thêm đèn dầu đặt ở bốn góc sân. Đã lễ diệt quỷ còn chưa dựng xong thì gió từ đâu ảo ảo thổn lên. Từ hướng còn ngõ u tối dẫn vào nhà bỗng có một mùi hôi tanh sập tới. Thầy Phú tái mặt. Nó tới rồi. Mau vào trong nhà đi. Đừng ai bước ra khỏi cửa. Ông bà Hào hút hoảng chạy vào nhà rồi khiếp đàm đóng chặt cửa gỗ. Cánh cửa vừa đóng thì bên ngoài sân bỗng có một tiếng cười khủng khủng vang lên kèm theo đó là một tiếng giống đầy giận dữ. quế quả nơi ở của ta, ta vật chết cả nhà chúng mày. Kính cầm sắt rung lên ầm ầm như có con thú khổng lồ trong tìm cách lao vào. Thầy phủ rút đồng bộ kiếm rồi quét lớn. Yêu ta chưa làm càn, còn tiến thêm bước nữa ta đánh tan hồn phách nhà ngươi. Tiếng cười bỗng nhiên im bặt sau một khoảng lặng kề sợ kéo dài. Kính cầm sắt được bật tung một bóng đèn cao lớn lao vào trong sân, thầy phú Thắng nhìn lục phương trận, thì thất sắc khi thấy còn thiếu một ấn cuối cùng ở phương đi. Nếu lúc này thứ âm tà kia sông qua, thì chẳng riêng gì cho con ông hào, mà ngay cả thầy cũng khó toàn mạng. Đúng lúc đó từ trong nhà có bồn luồng sáng màu tím lòm vút ra, hai luồng khí vang vò nhau giữa sân khiến rót nổ lên quẩn quẩn. thầy phú lập tức khai mở mắt âm sương. Thầy thất kinh khi thấy Tố Liên đang quần thảo với con quỷ Toàn thân nàng toát ra sát khí ngùn ngụt Với đồ mắt sáng rực như hai đống lửa Lập trận nhanh lên Con không cầm cự được đâu Con quỷ hiện nguyên hình với thân thể cao lớn dị dạng, Mà nó như bị lột ra Để lộ ra lớp cử gần thâm sì. Chỉ sau một cú gạt Tố Liên bị ngất văng Nhưng lập tức lao vào lần nữa Dám làm hại chàng ấy Thì ta sống chết với mày hai bên quẩn thảo nhau trong một vùng âm khí cuộn xoáy, lớp cạnh giấy sân nứt toát, cây bưởi trước nhà gãy làm đôi. Thì phú cánh răng đặt nốt lá bùa cuối cùng, khởi. Ngay sau tiếng thét đó, cả sáu lá bùa đồng loạt cháy sáng. Con quỷ nhận ra mình đang lọt vào pháp trận, nó gào rú quanh đầu định trốn thoát, nhưng sóng đạo bùa từ sáu phương bắn tới như mũi hỏa tinh, bắt đầu kim xuống đất khóa trận hai chân của nó. Bắt đầu còn lại đánh thẳng vào thân thể Ánh sáng lóe lên xét toạc màn đêm Con quỷ học máu ra Nhưng yêu khí của nó quá mạnh Nó gồng mình sát toạc một góc trận thể phú tay mặt dùi gầm lớn Không xong rồi Đồng lúc đó tốt liên Từ phía sau nhào tới ôm chặt con quỷ Nàng cắn đầu lưỡi Phun ra một ngụm máu tím sẫm Giết Con quỷ giống liên điên cuồng dãy ruộng Thầy phú không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng Trên trái của thầy rộng mạnh xuống đất Miệng cắn đầu ngón tay Rồi quét máu dọc thần kiếm Thần sư sát phạt Bất tị hào cường Tiên sắt ác quỷ Hậu chảm dạng quang hà thần bất phục hà quỷ cảm đương Cấp cấp như luật lệnh Đậu màu kiếm trong tay Của thầy bừng sáng ánh kim quang Thầy lao vào giữ trận Nghiệt xúc Chạy đi đâu Thành kiếm xuyên thẳng vào tim con quỷ vô tiếng rú thảm thiết vang lên, con quỷ vùng vẫy lần cuối rồi thân thể nổ tung thành từng mảnh khói. ánh sáng theo đó mà điểm dần, sân nhà lại chìm vào tĩnh lặng. ông bà hào đang hoàng hốt tông cửa chạy ra. tú liên con ơi. bên trong nhà vinh cũng bật dậy như người vừa rơi khỏi vực sâu. hai mắt của vinh mở chừng chừng, nước mắt vô thức chảy thành dòng. ngay lập tức anh cắm đầu chạy thẳng ra ngoài sân. Trước mắt anh là một cảnh tượng hỗn loạn sau một trận tử chiến. Từng đắm gạch vỡ, từng nắm cho tàn cùng với những lá bùi cháy giờ đang bốc khói. Ở giữa sân, Vinh đã thấy Tô Liên ngồi gục ở đó. Vinh thượng lại một nhịp rồi lao tới như một kẻ đạo hóa điên. Tô Liên. Vinh quỳ sụp xuống giữa sân rồi bò lết về phía của nàng, nhưng khoảng cách giữa âm dương vĩnh viễn không tiền nào chậm tới. Tôi liền đầu đớn nhìn người trong mộng rồi mỉm cười nụ cười đó không còn oán khí Không còn chấp niệm Chỉ còn sự thanh thản sau mấy trăm năm chờ đợi song quần nàng kẽ vàng lên Cuối cùng ta cũng có thể gặp lại chẳng lần cuối Vinh bây giờ lắt đầu liên tục Không, đừng đi Ta nhớ ra rồi, ta nhớ ra rồi Những mảnh ký ức kiếp trước như vỡ hoài trong đầu của anh Cây cầu đá dòng nước xiết Cái xiết tay cuối cùng vào lời thể giữa đêm chẳng máu vĩnh hoà khóc như là một đứa trẻ tôi Liên bấy giờ lại tiếp Gần 300 năm qua Ta vẫn giữ lời thể đội chàng Kiếp trước vô duyên kiếp này không phận Dù có chọn lại Ta cũng không bao giờ thay lòng. Gió thổi mạnh hơn thân ảnh của Tốt Liên bắt đầu mở dần Thôi vĩnh biệt chàng nhé Không Vinh lào tới nhưng tay anh chỉ xuyên qua khoảng không. Tả ấu tím tan vào trong xương. Ánh mắt quyết cùng ấy vẫn nhìn anh đầy sầu bi rồi biến mất. Khoảng sân trở lại yên ắng, chỉ còn tiếng Vinh nức nở đến khẳng rộng. Sau đêm diệt quỷ kinh hoàng ấy, Vinh gần như thay đổi hẳn. Anh trở nên lầm lị ít nói. Ánh mắt lúc nào cũng như có một khoảng trống không ai lấp đầy được. Vinh bắt đầu lao vào công việc sau năm năm lăn anh đã mở công ty riêng bằng sự thông minh quyết đoán chỉ vài năm sau cái tên thế vinh trở thành một giám đốc trẻ có tiếng người ta nhìn vào chỉ thấy đó là một chàng trai trẻ sống trong thành công nhưng ít ai biết mỗi đêm khuya khi thành phố đã ngủ vinh vẫn đứng bên cửa sổ nhìn về một phương xa vô định như chờ một tà áo tím bay về tại căn nhà xưa cũ bằng thờ tôn liên đặt sát cửa giao vào đống theo di nguyện năm xưa Hương gói quanh nằm trên bàn thờ đó không bao giờ tắt Mỗi mùng một ngày rằm Bà Hào đều tự tay Thay hòa mới rồi lau dọn cẩn thận Ông Hào thì thỉnh thoảng Đứng trước bàn thờ thở dài Còn bé ấy nặng tỉnh quá Đáng thương thay Rồi một ngày Vinh gọi điện về thông báo Bố mẹ ơi Cuối tuần này con sẽ đưa người yêu về ra mắt Bà Hào sừng sốt suýt đánh rơi ống nghe thật không con? vâng à. sau bao năm khép lòng cuối cùng con trai họ cũng chịu mở cười trái tim. sang hôm ấy không khí trong nhà rộn ràng hơn hẳn. bà hào đi chợ từ sớm, tay tay chuẩn bị những món ngon nhất. ông hào cũng hối hả quét dọn lại sân, sửa sang lại cẩm. Dẫu vậy trong lòng của hai người vẫn có một nỗi bâng khuôn khó gọi tên. chiều hôm ấy một chiếc xe hơi dừng lại trước cẩm, sau mấy năm đoạn trường. Vinh đách trưởng thành hơn rất nhiều. Phong thái của anh trở nên trứng chẳng và ánh mắt thầm trầm bao năm qua này đột nhiên sáng lên như thấy một tia hy vọng. Cánh cửa xe vừa mở thì một cô gái bước xuống mái tóc cô gái buông dài đen mượt làn da trắng như hoa bưởi đầu hôm và trên thân mặc một chiếc váy màu tím nhạt. Ông Tuấn đang niềm nở bước ra đón thì cực lại còn tìm trong lồng ngực ông bỗng nhiên đập hụt đi một nhịp. Bà Hào đứng phía sau cũng cảm thấy lệnh sống lưng bởi lẽ cái dung mạo kia. Và trong khi hai ông bà còn đang ác khẩu tại trận thì cô gái đó bỗng cất giọng nhẹ nhàng. Lấy bố mẹ, con là Tố Liên đây. Con về làm dâu bố mẹ đây. Con là bố mẹ muốn nén nhang trọn kiếp. nay con trở về bằng thân sắc này để sống nốt phần duyên còn đang răng dở Ông bà Hào bật khóc thống thiết dần nước mắt của một cuộc trùng phùng muộn màng. ngoài sân gió thổi nhẹ quạt tán lá bưởi đưa mùi hương hoa thong thoảng bàn thờ của tổ linh vẫn còn nằm đó nhưng ngọn lửa trên bát trưng bỗng cháy rực sáng gần bao giờ ngất như thể một linh hồn đã thực sự trở về.